Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà đã nổi hết cả da gà rồi đây này Bởi vì hai người bọn họ là anh em sinh đôi Trời lạnh tối Cho nên tôi thực sự chẳng thể phân biệt được ai là ai Chỉ biết một người tên Chu Và một người tên là Chiến Người tên Chiến là anh Và tên Chu là em Có vẻ như người tên Chu Có giác quan nhạy bén Cũng là người biết chút gì đó về tâm linh Vì trong cuộc trò chuyện tìm hiểu trước đó Chú là người thường xuyên nói về những chuyện kỳ bí mà anh ta đã gặp và giải quyết giúp trong suốt thời gian làm YouTuber mạo hiểm của mình. Cái vườn đó thực sự là kỳ lạ. Đêm trước, mọi người trong nhà phải cắt cử người vào kiểm tra, bọn họ như giấu cái gì ở trong đó. Tôi bị họ giam lỏng, họ canh me suốt cho nên mãi tôi mới lén vào xem được. Nhưng trong ấy thì chẳng có gì ngoài một cái gốc cây lớn, cũng chính là cái cây mà tán lá của nó được uốn làm cái mái vòm chính cho cái vườn này. Mặc kệ cũng là mấy bữa nay họ nới lỏng hơn, không canh gác tôi thêm ngắt nữa. Bây giờ mọi người đang định làm gì? Giờ tôi tính như thế này, cô để chúng tôi tác nghiệp công việc của chúng tôi trước đã, rồi sau đó sẽ nghĩ cách giúp cô. Phải làm từng việc một, chứ không thể cùng làm lúc nhiều việc được. Đừng rối mà vừa không có hiệu quả, rồi cũng chẳng đâu vào đâu. Triển nghiêm túc đề xuất Dĩ nhiên là tôi không phản đối làm gì, nên họ bắt đầu lôi dụng cụ ra ghi hình. Vì sợ bị phát hiện, nên khác với những clip trước, trong clip này, bọn họ không có một lời, chỉ mang theo máy ảnh đi để mà ghi hình khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Ngôi nhà này, có khi chẳng cần phải thuyết minh gì cả, chỉ quay hình bên trong đêm tối như thế này không thôi, cũng khiến cho người khác ớn lạnh khi xem rồi. Nó thực sự không có giống một ngôi nhà cho người ở, dù cho nó có xa hoa, lộng lẫy như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn cứ thấy nó có điều gì đó đáng sợ. Quay sang bên trong nhà, họ bắt đầu quay từ khu vực sân đi thẳng vào trong vườn, nhưng vừa mới giơ máy ra quay được 1 phút thì ở trong nhà phát ra một tiếng động lạ. Chu cùng Chiến đồng loạt quay sang nhìn tôi. Chỗ duy nhất có thể giấu hai người này chỉ có khu vườn kia. Tôi nhìn vào bên trong khu vườn, hai người này cũng đã hiểu ý tôi, nhưng họ đã nhìn nhau ái ngại. Những cái tiếng bịch bịch trong nhà ngày một dồn dập hơn, chẳng còn cách nào khác, hai anh em họ đành cắm đầu cắm cổ chạy lao vào bên trong khu vườn tò mò ánh đèn vàng vọt đang le lói ở giữa đêm khuya. Cảm nhận được tiếng động kỳ lạ kia đang ngày một đến gần, nhịp tim của tôi cũng theo đó mà tăng vọt lên. Quá hoảng quá chẳng biết như thế nào thì tôi lập tức ngồi xuống băng ghế đá ở đó. Cả người cứ cứng đờ như một khúc gỗ. Hai tay thì siết chặt vào nhau để bớt run mà chờ đợi cái thứ quỷ quái kia lao tới chỗ của mình. Nhưng mặc cho tôi chuẩn bị sẵn sàng tâm lý như thế nào, cái tiếng bịch bịch kia vẫn cứ phát ra đều đều, mặt tuyệt nhiên không có bất kỳ một cái gì xuất hiện ở chỗ tôi ngồi. Tôi đợi khoảng tầm 5 tới 10 phút gì đó thì tôi đã hết kiên nhẫn nổi, cũng đã bớt đi sợ phần nào nên đánh liều lo dò đi vào nhà để kiểm tra. Căn nhà rộng vốn đã yên ắng, Đến khi buổi đêm như thế này lại càng thêm vắng lặng đến lạ người. Do giẫm từng bước mà tôi cảm giác chân run run không có đứng vững nổi, vì thấy dần dần tấp gái, đảo mắt quanh cái sảnh lớn trong nhà nhưng chẳng có thấy gì cả. Tôi định bấm bụng đi lên trên lầu trên nữa, nhưng vừa đặt chân xuống đất thì giẫm phải cái gì đó lão xạo dưới chân. Xem xét kỹ lưỡng thì hóa ra là gạo. Gạo rơi thành đường từ chỗ cửa ngách dẫn ra vườn lên đến cầu thang. Bây giờ thì tôi càng thêm có động lực để đi lên trên cầu thang để kiểm tra. Đi theo cái đường gạo ấy, tôi đến trước cửa phòng của bố chồng, đứng ngoài suy nghĩ đắn đo mãi, chẳng biết phải làm như thế nào. Vừa định quay người đi thì nghe tiếng nhai rộp rộp lục cục to rõ đến đáng sợ. Đây là loại âm thanh khi người ta cho cả nắm gạo sống vào miệng rồi nhai rau ráu, nhưng một người bình thường nhai gạo sống sẽ không phát ra cái âm thanh khủng khiếp đến như thế này. Chỉ nghe tiếng nhai ấy thôi mà tôi đã lẩm giọng, cổ họng thì nghẹn ứ, bụng thì cồn cào muốn nôn mà như bị tắc nghẽn ở đâu không đôn ra được. Sau đấy thì tiếng nhai lục cục đắp biến mất, thay vào đó là một loạt những âm thanh lọc cộc, lọc cộc khô khốc đắp vang lên từng tiếng đơn lẻ. Nghe kỹ thì có vẻ giống như một vật nặng nào đó rơi xuống nền nhà, một vật nặng chắc chắn nịt kia được rơi không có bị vỡ mà phát ra cái tiếng cạch hay một tiếng cộp một cái. Đến lúc này thì không kìm lòng được nữa, tôi đã đặt tay lên nắm cửa định đẩy vào thì hú hồn khi bị anh sáu túm cổ ngăn lại. Đêm hộp không ngủ, mà làm cái gì vậy chứ? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net